Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cứ chép miệng bảo nhau Cổ quá có biết gì đâu Mọc bao nhiêu cái sừng trên đầu mà suốt ngày vẫn cứ cười Và họ cảm thấy không nỡ giấu gã một sự thật Đau lòng như vậy Cho nên có bà đã toan yếu lòng nói toạc ra cho gã nghè Riêng Hạnh Nàng tự thấy mình hình như có một trách nhiệm nào đó Tuy mơ hồ nhưng rất thôi thúc Minh nàng là người đầu tiên khám phá và loan truyền bản tin sét đánh này cho toàn cư xã. Mấy lần lớn lư toan kể cho A Lẩu nhưng nàng dần lại được vì nhớ lời chồng dặn. Chuyện của người ta, em đừng có xía vào. Lúc đó hành đã cãi lại một câu rất vô lý, nhưng mà em bực mình lắm. Chồng nàng nhấn mạnh. Liên quan gì đến em mà em bực mình? Chừng nào vợ nó ngủ với anh Thì em mới có quyền can dự vào Hạnh thấy chồng nói hợp lý Nhưng nàng vẫn ấm ức Nhất là mỗi buổi chiều A lầu đi làm về Gặp Hạnh ở hành lang Niềm nở trao hỏi rất ân cần Làm Hạnh càng thích tội nghiệp Chịu không nổi Mà chẳng phải riêng Hạnh Bà nào cũng được chồng can dặn Nhớ là chuyện của người ta Đừng có nói gì hết Và bà nào cũng hiên ngang đáp lại Kệ xác nói chứ <cười> Ai thèm xíu vô Nhưng thật sự bà nào cũng bực bội và muốn nói Kể ra thì không bực sao được Khi mà mọi người đều biết vợ A Lầu ngủ với người khác Mà A Lầu cứ hân hoan cắm đầu cày hai gióp Ban ngày Gã làm ở body shop Phụ trách sơn vỏ xe Lương cũng khá cao Đêm đêm lại lao vào nhà hàng rửa chén Bao nhiêu tiền gã đem nạp hết cho vợ để vợ thành thơ ở nhà. Gã lại vốn tính tiết kiệm. Từ ngày dọn vào đây, người ta chưa thấy gã mặc bộ đồ nào có cho được. Apartment của gã vốn chẳng rộng rãi gì, nhưng dư một phòng ngủ nhỏ. Gã đem ngay thằng Hoàng, thằng bạn trẻ tuổi đẹp trai về cho ở chung để đỡ đồng nào hay đồng ấy. Và cái thằng bạn đang lêu bê được đón về ở chung đó, bây giờ cứ việc cơm no bỏ cỡi ngay trong nhà. Mà gã như thằng đuôi Không biết Một buổi chiều Hạnh xuống phố về Ngang qua sân thấy A Lầu đang chùi xe Hạnh xông lại ngay cật vấn A Lầu Sao nị ham làm quá vậy Phải để thì giờ lo cho gia đình chứ A Lầu ngừng tay nhìn Hạnh cười lớn Lo cái gì mà lo Con vợ ngộ nó lo hết rồi Ngộ còn lo cái gì nữa Hạnh vừa bực mình vừa thương hại nhưng không thể nói toạc ra được, đành cứ quanh co thêm bớt, mục đích chỉ để xuối A Lầu đừng làm shop ban đêm, bởi thằng Hoàng cũng đi làm ban ngày, chỉ có buổi tối ở nhà với Thúy. Hạnh nói: "Tôi thấy chú ở tiệm sửa xe cũng nhiều tiền lắm rồi, còn đi rửa chén làm gì nữa?" A Lầu cười thành thật: <cười> "Ngổ đâu có muốn làm ban đêm, nhưng mà con vợ ngổ nó kêu ngổ làm thì ngổ phải làm chứ." Nhưng cũng tiện đặng bảo lãnh ông bà già nó qua mà. Hạnh hỏi: Thế chú có bảo lãnh gia đình chú không hay là chỉ biết lo cho bên vợ? A Lầu trợn mắt đáp: Ngộ mà bảo lãnh cái gì, nhà ngộ chết hết trơn rồi còn ai đâu mà bảo lãnh. Hạnh khổ sở xoay câu chuyện sang hướng khác, nàng hỏi: Ừ, hai vợ chồng chú ở cái phòng đó vừa rồi, chứ còn đem thằng Hoàng về làm gì? A Lầu nhấn mạnh: Ô thằng hàng nó tốt lắm nó trả ngộ 100 đồng một tháng nó còn dạy vở Ngô học Anh Văn không ít tiền mà ngộ hên lắm mới gặp được nó. Hạnh tức điên lên nhưng không làm sao thuyết phục được A Lẩu. Giữa lúc đó chồng Hạnh trên lầu bưng tách nước ra ban công, tình cờ nhìn xuống thấy Hạnh đang nói chuyện với A Lẩu. Anh chàng tái mặt, hốt hoảng chạy lao xuống vì chỉ sợ Hạnh yếu lòng phun ra câu chuyện bí mật của người hàng xóm. Anh lôi hạnh lên lầu rồi vừa thở vừa gắt. Đã bảo là kệ người ta, việc gì đến mình. Hạnh cười. "Chị em có nói gì đâu, hỏi thăm xã giao thôi mà." Trọng hạnh thở phào nhưng vẫn không an tâm. Anh nhắc đi nhắc lại mãi cái ý ngăn cản vợ. Dù rằng trong thâm sâu anh không dám tin là vợ mình sẽ giữ mãi được câu chuyện này. Vài hôm sau, lại đến lượt Quỳnh gặp A Lầu ngoài sân và cũng chẳng ngay lại để đặt vấn đề. Quỳnh tự cho là mình thân với vợ chồng A Lầu bởi trước đây cùng ở trại tị nạn và cùng đi một chuyến bay sang Canada. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net